Tang Vũ chỉ cầm cái bóp tiền đi theo, quần áo thì vẫn mặc đơn giản như vậy, về tới quê, anh cũng không có muốn để ý quá nhiều tới cái vẻ bề ngoài. Hồi sáng thấy Ngọc Ánh bị thương ở chân nên anh chủ động ra hiệu thuốc mua một ít bông băng, thuốc bôi, rồi người ta nhiệt tình tư vấn có bao nhiêu loại đắt tiền là anh mua cho hết. Không bao lâu, An Vũ đã có mặt trước cổng nhà của Ngọc Ánh, tuy điện dựng sáng, Nhưng cổng đã đóng kín nên anh không thể vào. Anh ơi! Anh còi ơi! Cha mở cổng! Gọi tới ba câu mà cổng ngõ vẫn im liềm. An Vũ đứng đó ngu ngơ như thằng ngốc. Hay là mình gọi nhỏ quá nên con bé không có nghe thấy. Cứ đứng đó tự hỏi rồi tự trả lời mất mấy phút. An Vũ tự đưa ra một quyết định táo bạo. Anh nhìn ngó cái bức tường nhà Ngọc Ánh, cảm thấy mình có thể dừa sức để vượt qua. Không nghĩ ngợi quá nhiều, anh quyết định leo tường để đi vào trong. Đam mê thể thao nên vượt trèo qua một bức tường không quá cao không phải là cái chuyện khó khăn. Anh tiếp đất an toàn, không bị trầy da tróc dãy một chút nào. Biểu cảm tự luyến lại hiện ra, cái miệng cười không ngớt nhằm ca ngợi mình. Sợ ơi! quá tuyệt vời luôn, sao trên trời này lại có người hoàn hảo như mình chứ? <cười> Lệ An Vũ độc nhất vô nhị. <cười> Anh biết nhà cô Ngọc Ánh không có chó nên bước đi rất hiên ngang, vừa vào tới cửa còn chưa kịp lên tiếng thì phát hiện cô bé hàng xóm đang ngồi lặng lẽ ở một góc, cánh cửa khép hờ khiến An Vũ thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của cô. Nhớ thương ở chân lộ rõ cái vết xước lớn hơn An Vũ nghĩ kể cũng tài đó. Vậy mà hồi sáng đi chợ, cô không một lời kêu than, thậm chí bước chân hiên ngang, không có cập khỉnh hay có dấu hiệu đau đớn. Cô đang chìm đắm vào cảm xúc, sao có thể nghe thấy lời An phủ gọi cho được chứ? Ngọc Ánh gọi điện thoại cho mẹ, từng câu từng chữ lọt vào tai của An Vũ, khiến anh cảm thấy hơi bối rối. Tết năm nay mẹ có về với con không? Còn nửa năm nữa mới Tết mà, con lo dội chi vậy, cũng bốn năm rồi mẹ không có về ăn tết với con, con muốn hỏi trước để thôi mẹ có sắp xếp được công việc hay không? mẹ bận lắm, hơn nữa còn đang chăm sóc cho hai em của con, mẹ không có hứa trước được đâu. em của con, tôi nói chỉ là con riêng của mẹ thôi, không phải em của con. được rồi, con muốn nói gì cũng được, mẹ cũng đang rất mệt mỏi đây. mẹ lo cho hai em vì tôi nói là con mẹ. Nhưng con cũng là con của mẹ mà. Còn đang trẻ nành đó hả? Con lớn rồi, năm nay 20 tuổi, tự lo cho mình được mà. Còn hai đứa em vẫn còn nhỏ cần mẹ chăm sóc, con nói vậy là không có được đâu. Mẹ thấy con không có trưởng thành được chút nào luôn đó. Mẹ bận không có thể về được với con hay thực sự chồng mới của mẹ không cho mẹ về. Con đừng có ăn nói cái kiểu đó, mẹ bận thiệt mà. Nếu lần sau con gọi điện thoại để nói những cái chuyện này Thì tốt nhất đừng có nên gọi, nếu không còn cái gì nữa, mẹ khuất máy đây. Dạ, con không làm phiền mẹ nữa, chào mẹ. Ừ, nghỉ ngơi đi, con gái thức khuya ít thôi, đóng cửa khóa cổng cẩn thận đi, khi nào có thời gian mẹ sẽ về thăm con. Nhà là nơi để về, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, biết khi nào mẹ mới hết bận, bà chỉ muốn viện cớ lấy một lý do nếu như trong tâm thực sự muốn về, có lẽ sẽ không cần phải đợi tới ngày con gái gọi điện năng nỉ Điện thoại vừa hết tín hiệu, Ngọc Ánh liền bật khóc nước nở, những tiếng nấc nghẹn ngào cũng đủ thấy hết những tổn thương, tủi thân, ấm ức mà cô gái đã gặp phải. An Dũ được chứng kiến cái cảnh tượng không nên thấy, đột nhiên trong lòng có chút thương cảm. Xem ra. Cái nhìn về lần gặp mặt đầu tiên đã thực sự thay đổi, quá ra phía sau một cô gái gai góc lại là một tâm hồn dễ bị tổn thương tới như vậy. An Vũ chỉ dám đứng ngoài nhìn, sau khi đợi Ngọc Ánh khóc xong, anh mới bẽn lẽn đi lại gần cánh cửa, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, sau đó mới cất giọng. Ừm, um, cô bé hàng xóm, tôi vào trong được không? An Vũ nói với âm điệu nhẹ nhàng, không quá lớn, vậy mà âm thanh lại khiến cho Ngọc Ánh giật mình. Cô dội dàng lau đi những giọt nước mắt đang vương trên má, biểu cảm trên gương mặt cũng từ đó mà thay đổi, vừa lạnh lùng vừa kiêu kỳ. Cái... cái vẻ mặt yếu đuối hồi nãy cũng đã biến đi đâu mất. Nghe giọng điệu, Ngọc Ánh đã biết đối phương là ai. Cô tra mở cửa, biểu cảm không có cách sáo, trực tiếp lớn tiếng. Sao anh vào đây được? Cổng tư khóa kỹ rồi mà. Thì gọi hoài không thấy cô ra cho nên uh, anh dám trèo tường đi vào nhà tôi. Chính xác, đầu óc của cô cũng thông minh đó. Anh điên rồi hả? Tôi cho phép anh vào đấy chưa? Thì tôi sợ cô ở trong này một mình chết người không có ai phát hiện được đó, gọi hoài không thấy trả lời nên tôi sốt ruột phải dùng tới cách này mà. Gan anh cũng lớn lắm đó. Đêm hôm qua thì tình giả con gái nhà người ta tối nay lại muốn giở trò gì nữa đây? giỡn hoài trong mắt cô tôi tồi tệ đến vậy sao? tôi thậm chí còn không có thèm để anh ở trong mắt đó. cô ăn nói quá đáng vừa thôi chứ. nói đi. qua đây làm gì? có chuyện gì không anh Vũ ấm ức vì lòng tốt của mình bị Ngọc Ánh xỉ nhục, anh còn định sử dụng cái chiến thuật mỏ hổng để tiếp chiêu với cô bé hàng xóm. nhưng sau khi nhìn thấy vết thương ở chân cô, lòng anh lại sùi xuống đúng không thể để cảm xúc cá nhân lấn át lý trí cho được anh chủ động hỏi han vết thường ở chân có cô sao rồi ờ thì sao tôi bị thương cũng đâu có liên quan gì tới anh sao lại không liên quan chứ dù sao cũng cho đụng chạm với tôi nên cô mới thành ra như vậy mà cuối cùng anh cũng chịu nhận lỗi về mình đội bên cũng có lỗi cô đừng có đổ thừa cho mình tôi dòng do hoài Chấn đề chính là gì? Anh nói tôi nghe coi à thì uh, khó nói tới vậy sau Anh Vũ ngập ngừng hoài Cuối cùng cũng chịu đưa cái túi thuốc mà mình giấu sau lưng cho Ngọc Ánh Vừa mới đi dạo Ở trong túi lại còn mấy đồng bạc lẻ Nên ghé hiệu thuốc mua cho cô ít bông băng nè Câu nói tuy khó nghe Nhưng biểu cảm lại rất chân thành Đến chính Ngọc Ánh cũng cảm thấy bất ngờ Vì sự quan tâm đột ngột này Cô không nghĩ An Phủ sẽ trèo trường qua bên đây để đưa thuốc. Ngọc Ánh nhận lấy cái túi thuốc. Đến khi nhìn vào, cô lại bị sốc tập 2. Sao anh mua gì mà nhiều vậy? Mua cho cả làng dùng luôn hả? Tôi không có biết cô dùng cái loại nào nên uh, lấy hết. Trời đất ơi! Thuốc xác trùng bong băng thì loại nào mà không có giống như nhau. Anh mua nhiều vậy dùng bao giờ mới hết? Không có dùng hết thì uh, cô ném đi cũng được mà. Nhà anh nhiều tiền, thừa quá ha. Ừ, thiệt là hết nói nổi với anh luôn đó, nếu không còn cái gì nữa, anh về được rồi đó. Cô không ra mở cổng cho tôi về à? Anh vào đây bằng đường nào thì đi ra bằng đường đó đi, tôi không có tiễn. Ác dữ thần hùng, con gái cái gì mờ. Nè, đừng có để tôi phải khẩu nghiệp nữa nha. Cô có định mời tôi vào nhà uống ly nước hay sao? Nhà ông bà ngoại anh không có nước cho anh uống hả? Không có, nhà cô có nước thì cho tôi xin ly đi An Vũ quá nhầy Trả lời so đo cố chấp với Ngọc Ánh cho đến cùng Tất nhiên cô sẽ không có dễ dàng nhân nhượng Tôi thấy cái bể cá nhà ông ngoại của anh vẫn còn nhiều nước lắm đó Nếu khát quá thì có thể ra đó xin mấy con cá cho uống ít tạm đi Cũng là con người với nhau Sao cô có cần phải ác với tôi như vậy không? Ngọc Ánh cảm động về cái túi thuốc Nên quyết định không có trả treo lại an vũ nữa, để giữ hòa khí cho hai bên. Cuối cùng cô cũng đồng ý cho anh vào nhà. Cũng chỉ là một ly nước thôi, tôi mời được. Anh vào trong nhà đi, nhà tôi nghèo lắm đó, không có sạch sẽ thoáng mát giống như nhà ông bà ngoại anh đâu. Trời ơi, chừng nào tôi mở miệng chê bai thì cô hẳn nói nghe, tôi đâu có kén chọn gì đâu. Trời mùa hè nóng nực. Nên Ngọc Ánh đưa cho An Vũ một ly nước lạnh. Cô đặt mạnh xuống mặt bạn như muốn thể hiện cái thái độ không có hài lòng. Cái dáng vẻ yếu đuối hồi nãy như biến đi đâu mất. Mặt của Ngọc Ánh lạnh tanh, không trách cứ mà nhìn An Vũ bằng ánh mắt như kẻ thù. Uống được ly nước lạnh của cô bé hàng xóm, An Vũ cảm thấy rất áp lực. Anh bối rối đưa mắt hướng nhìn cái khung cảnh xung quanh ngôi nhà cấp bốn. Anh thấy... Mùi thứ thật sự rất khác biệt. Tuy hiện tại chứ có một mình Ngọc Ánh sống ở đây, nhưng cảm giác lại rất ấm cúng. An Vũ buộc miệng hỏi Ngọc Ánh vài câu nhằm xua đi không khí gượng gạo đang bủa vây. Sao nhà cô nhiều đồ vật trang trí là bằng len vậy? Cô tự làm hay là đi mua mà nhìn đẹp quá. Anh thấy tôi nghèo vậy, tiền ăn cỏn có chứ đừng có nói tới việc đi mua. Đây đều là những chậu hoa đồ dập móc tay bằng len mà tôi làm để bán đó. Thì khó, cô cũng có qua tay đó chứ, nhìn cái mặt bướng lắm mà cũng nhiều tài ha. Anh đang che hay là đang khen tôi đó? Tất nhiên là khen rồi. Vào nhà của chủ chơi ai là chơi bao giờ? Anh bớt xàm xí cho tôi nhờ đi. Đây là cái nghề chính của cô hả? Công việc thường ngày phế hôn. Tôi làm nhiều việc trong ngày, cũng có thể coi đây là việc chính cô chăm chỉ ha, làm nhiều vậy thời gian đâu mà kiếm người yêu. chuyện của anh hả? sao tự dưng lại quan tâm vậy? không có tiền thì mới chết, không có người yêu không có chết được. một tháng cô làm được bao nhiêu tiền? thu nhập cũng không có đủ để trả nợ nữa. bây giờ không có bằng cấp gì, công nhận khó xin việc lắm. ở dưới quê khu công nghiệp cũng không có nhiều. trước đây cô từng học ở trên thành phố, sao không có thử lên đó xin làm công nhân? chi phí trên đó đắt đỏ tôi không có theo được nghe nói gia đình của cô vay nợ của ông ngoại tôi một số tiền khá lớn phải hôn Ngọc Ánh bất ngờ vì không nghĩ An Vũ lại biết rõ mọi chuyện ừ đừng có nói là anh ghét tôi nghe cho nên qua bên đây thay mặt ông bà ngoại anh đòi nợ chứ gì nè tuy tôi không có ưa cô thiệt đó nhưng mà tôi không có nội ác độc vậy đâu tôi cũng muốn trả cho hết nợ Mong anh và gia đình cho tôi thêm chút thời gian nghe, Không có sao Chỉ cần cô không có bỏ trốn Thì nợ trả từ từ cũng được mà Ngọc Ánh không nghĩ An dũ lại tốt bụng như vậy Bản thân cô cũng không hiểu rõ Cái bộ mặt thật của án ta Mang thân phận làm con nợ Xem ra Ngọc Ánh Vẫn nên xuống nước Tránh gây tai họa nhằm ảnh hưởng tới việc lớn ừ, Cảm ơn anh Nghe nói Nghe nói cậu hay sang nhà giúp đỡ bà ngoại tôi có đúng không? Hàng xóm với nhau, ông bà cũng tuổi cao rồi, tôi cũng chỉ chạy qua chạy lại giúp đôi chút thôi. Ông bà ngoại của tôi có vẻ rất quý mến cô đó. Anh thấy vậy hả? Ừ, họ nói cô rất tốt bụng, còn tôi thì không có thấy vậy. Nghe An Vũ bắt đầu tỏ vẻ chê bai mình, Ngọc Anh chỉ biết mím môi tỏ dễ không có đồng tình. Anh mới gặp tôi có hai ngày, sao biết hết cho được? Để cảm ơn cô đã chăm sóc ông bà ngoại tôi, tôi sẽ ban cho cô một ước nguyện. Cô muốn gì? Anh bị dở hơi hả? Ước nguyện cái gì? Anh là con người, không phải là thần thánh đâu. Cô không có ước nguyện gì sao? Ví dụ như muốn tiền chẳng hạn. Tôi giúp đỡ ông bà anh vì tình cảm, không có phải vì mưu cầu lợi ích. Anh đừng có ở đó mà nói khùng nói điên nữa. Nè đang muốn giúp cô đó, cô lại còn ngang ngược muốn chửi tôi điên. Tôi không có ước nguyện gì hết, được chưa? Tôi cũng không có tèm tiền của anh, nước đã uống xong rồi, nếu không có gì nữa mời anh về nhà đi. An Vũ ngang ngược không có chịu rời đi, Ngọc Ánh càng cứng rắn tới đầu, anh càng ngay lì cợt nhã tới đó. Anh chưa từng nghĩ bản thân có dáng vẻ gây nhiều ức chế cho người khác. An Vũ chỉ là thấy cô bé hàng xóm có tính cách thú vị, khoảng thời gian ở quê một tháng cũng khá dài, tìm một người bạn để hàng ngày chí ché xem ra cũng rất là thú vị. mặc kệ cho Ngọc Ánh buông lời đủ quy khéo, An Vũ dần đứng dậy đi vòng quanh nhà một lượt, anh chăm chú xem những bông hoa đồ vờn, khăn đang bằng len mà Ngọc Ánh đã móc bằng tay, tất cả đều rất tinh tế và được làm cẩn thận, xuất phát từ dân kinh doanh. An Vũ nhìn ra được một chút tiềm năng về sự phát triển mặt hàng này. Anh mở lời đề xuất với Ngọc Ánh. Những cái đồ này cô móc bằng tay thiệt đó hả? Giá trị sản phẩm thế nào? Giá cả có cao không? Ừ, tôi móc bằng tay đó. Giá cũng rẻ thôi. Ở dưới quê ít người mua, tôi phải đem lên thị trấn bán cho các cửa tiệm ở trên đó mà bây giờ người ta cũng không có chuộng mấy cái này. Mấy cái đồ này à, mua về trang trí vừa đẹp vừa an toàn lại bền giữ được lâu. Ở đây không có chuộng, nhưng trên thành phố người ta thích lắm đó. Anh thấy đẹp hả? Ừ. Vậy anh mua ủng hộ tôi đi, mua về làm quà. Ừ, tôi sẽ mua, nhưng không phải bây giờ. Vậy thì còn nói chuyện gì nữa? Tôi có thể giúp cô bán những cái mặt hàng này, chỉ sợ cô không có sức mà làm thôi. Ừ, anh nói rõ hơn đi. Ngọc Ánh dành cho An vũ ánh mắt có đôi chút nghi ngờ. Ý tốt của anh cô chưa dội đón nhận. Sao nhìn cô có vẻ không có tin tưởng tôi lắm thì phải. Anh cứ nói rõ đi cái đã. Tôi có một người bạn mở cửa hàng handmade rất lớn ở trên thành phố, vừa bán trực tiếp vừa bán online. Đơn thì đi nườm nượp. Ý của anh là đúng như những gì cô đang nghĩ đó. Tôi sẽ nhờ bạn của tôi nhập hàng của cô về bán xem như đây là ơn tôi trả công cô chăm sóc ông bà ngoại tôi. Thì cả, anh nói thiệt không? Thiệt chứ, chỉ sợ cô không có sức làm thôi. Nhưng nếu như sản phẩm của tôi không có được đón nhận đó thì sao? Tôi là dân kinh doanh, cô đừng có nghi ngờ con mắt nhìn người của tôi. Nói một cách nghiêm túc, sản phẩm của cô rất có tiềm năng. 12 năm học sinh giỏi, học toàn trường chuyên, có hai bằng đại học du học ở bên Singapore. Bao nhiêu đó thành tích. Cô không còn nghi ngờ tôi nữa chứ Vậy thì tôi phải làm sao Vậy đi Một lát nữa tôi sẽ về nói chuyện với bạn của tôi Cô cứ chọn những sản phẩm len móc bằng tay Mà cô cảm thấy ưng nhất Sau đó cho vào cái túi và đóng hộp thật tử tế Mấy ngày nữa Tôi sẽ gửi lên cửa hàng của bạn tôi Ok ừ, Anh giúp tôi thiệt hả Ờ giúp thiệt đó Chuẩn bị mà ngồi đếm tiền đi Thấy an dũ nghiêm túc Bản thân Ngọc Ánh cũng không có nghi ngờ thêm nữa. Tôi tên anh, nhưng nếu anh dám lừa dối tôi, anh sẽ không có toàn mạng mà về thành phố đâu đó. Nói trước cho mày nghe nha. Trời đất ơi, chưa gì đã dò ân nhân như vậy rồi hả? Đó là tôi nói trước thôi. Tôi, cũng trễ rồi, không có làm phiền cô nữa, tôi về đây. Ừ. À, mà tôi nói nè. Lại chuyện gì nữa? Từ ngày hôm nay cô đừng có nửa đêm ra ngoài cạnh cửa sổ sôi gương nhổ, nhổ, tôi thuộc cái kiểu người yếu bóng día nghe hôn, mong cô thông cảm. Nè, đừng có tưởng giúp tôi có công việc rồi, thích nói gì thì nói nha. Đó là người ta dặn dò như vậy đó. Tôi biết rồi, không có cần anh nhắc nhở. Con gái ở một mình không biết sợ gì hết, không biết có phải là cô là con gái hay không nữa. Còn cố đứng đó mà nói hả, không có muốn răng để nhai thịt nữa đúng không? chậm chút thôi làm gì căng hai cô cho tôi ở đây chơi một lúc nữa đi không anh đi về nhà anh đi về mà ngủ lạ chỗ nên tôi có ngủ được đâu cứ nhắm mắt nằm đó à. mất ngủ hả ừa ngọc ánh thở dài nghỉ ngợi một chút cô quay vào trong nhà lấy ra bịch táo đỏ khô anh đem về nhà mà ngâm vào nước ấm rồi uống cải thiện giấc ngủ cũng hiệu quả lắm đó mỗi bình nước chỉ cần năm trái là đủ Táo này không có độc đó chứ? Ừ, tôi thẩm thuốc độc đó, ăn vào là chết tươi liền à. Ừ, cô cho thì tôi xin, bây giờ tôi về pha nước uống luôn. Ờ, anh đi đi. An Vũ vui vẻ đón lấy cái bịch táo đỏ trên tay Ngọc Ánh, cô bé hàng xóm trong lòng cũng dịu xuống, cảm thấy anh ta không hề đáng ghét như cô vẫn tưởng. Theo phản xạ tự nhiên, Ngọc Ánh nở một nụ cười, An Vũ vô tình nhìn thấy Bây giờ mới biết, mới để ý thấy cô có cái má lúm đồng tiền. Đột nhiên, trong lòng anh thốt lên, "Ừm, um, cô đẹp lắm đó." An Vũ về nhà pha một bình trà táo đỏ để uống trước khi ngủ, anh cứ nghe răng ra cười với thằng dở hơi, không biết bản thân vì sao lại hành động lạ lùng như vậy, không nghe kỹ lời dặn dò của ánh ăn vũ bỏ luôn 15 trái táo đỏ ngập bình trà, nước trà ấm ấm có vị ngọt. Sau khi uống xong, thì dần dần cảm thấy buồn ngủ. Pha tỷ lệ sai nên ăn vũ bị say nước trà, kết quả ngủ li bị cả một đêm không có hay trời đất. Trái với sự bình yên ở dưới quê, căn biệt thự trên thành phố của gia đình an phủ đầy ngập tràn sóng gió. Lệ hằng ngồi một mình cô đơn trong phòng bếp, chai rượu ngoại nhập cũng đang dần cạn trước sức uống của bà ta. Đồng hồ đã điểm hơn 23 giờ đêm. Lúc này ngoài cổng mới vọng vào cái tiếng xe hơi của chủ nhà. Ông Phong vừa mới đáp xuống sân bay sau chuyến đi công tác trong Sài Gòn, di chuyển một lúc lâu mới về tới nhà. Thấy phòng bếp vẫn sáng đèn, ông Phong dường như đã đoán được vấn đề. Cứ chất giọng trầm khàng Giang lên trong màn đêm tỉnh mịch Quỳ rồi Còn định uống rượu tới bao giờ Cái tối quen xấu như vậy Tôi kêu cô bỏ Cô không có để vào tay hả Tóc tay của bà lệ hàng xóa xuống Nhìn thật là ổ rũ Đến chồng bà Nhìn còn thấy ngán ngẩm Mới ngoài 30 tuổi Nhưng cảm giác sức sống tinh thần Nó giống như những người cao tuổi sức yếu Bà ta trả lời Anh đi công tác về rồi hả? Sao anh không báo để em ra đón? Xin ra tài xế đi làm cái gì, không cần cô phải nhọc công vậy đâu. Anh đói không để em đi chuẩn bị cơm cho anh. Vũ nó về quê ngoại rồi, chắc anh cũng biết. Quỳ rồi bày vẽ làm cái gì, tôi cũng không có đói đâu, cô lên phòng được rồi đó. Hôm qua là ngày giỗ của chị nhà, em có sang bên nhà ba mẹ anh làm cổ. Ừ, ờ uh, rồi sao? ba mẹ của anh lại nhắc tới chuyện sanh con, bản thân em cũng cảm thấy rất mệt mỏi, rõ ràng vấn đề nằm ở anh, không phải ở em. Mẹ anh nói em lo giữ dáng, không có muốn sanh con, chỉ biết ăn bám chồng. em rất đau khổ và áp lực. anh không có hiểu hay cố tình không hiểu cho em. sự thật đúng là như vậy còn gì nữa, cô còn ấm ức cái gì nữa sao? anh không có muốn em sanh con cho anh, anh cự tuyệt em. Thậm chí còn muốn em đi triệt sản để phòng trừ phát sinh hậu quả Anh quá tàn nhẫn với em đó Đời này Lê An Phong chỉ có duy nhất một đứa con trai tên là Lê An Vũ Cô đừng có mơ mộng hảo quyền Muốn đẻ thì đi tìm người khác, đừng có tìm tôi Cuộc đời này có những điều xảy ra mà không có được báo trước Nếu như con trai của anh không còn trên cõi đời này nữa Thì gia đình anh sẽ tuyệt tử, tuyệt tôn đó Anh Phong à... Cô dám ăn nói với tôi như vậy sao? cô muốn trù ẻo mong con tôi chết hả? tôi đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm qua để cho cô một danh phận làm vợ, tiền cô xài không phải nghĩ, cô còn muốn đòi hỏi cái gì nữa? em không cần tiền của anh, anh là chồng em mà em chỉ cần một đứa con thôi, anh hiểu không? bà lệ hằng với thái độ và biểu cảm như chuẩn bị khơi mào một cuộc cải giả. muốn con thì đi tìm người khác, tôi đâu có cấm đoán cô đâu. anh nói vậy mà nghe được hả? sức chịu đựng của tôi có hạn thôi, cô được có được nước mà lớn tới. Là ai mới đang thực sự chịu đựng ai? Nếu như trong hai năm tới anh không có chịu hợp tác để sinh con, em sẽ nói sự thật cho thằng Vũ nó biết. Cô muốn nói cái gì? Em sẽ cho nó biết lý do vì sao mẹ nó chết. Cù dám? Em dám chứ? Sao em lại không dám? Đến lúc tan nhà nát cửa, con anh không có cần anh nữa, anh đừng có trách em. Hình tượng người cha vĩ đại trong mắt con trai sẽ biến mất em sẽ quỷ hoại mọi thứ em không có giỡn đâu. ông phòng không có kiềm chế được cơn tức giận nên đã dùng tay tác vợ một cái đau điếng bà lê hằng cất tiếng nhắc lại chuyện năm xưa khiến tâm trạng của chồng trở nên tồi tệ. anh anh dám đánh em. năm xưa là tôi ngu tôi ngu khi ăn dũng mà không có biết chùi mép. nếu như không phải cô cố tình để vợ tôi phát hiện thì cô ấy đã không có sốc mà gặp nạn chết. là do anh. Chính anh đã giết vợ mình, anh để vợ lái xe đuổi theo anh với tốc độ kinh hoàng ở trong trời mưa gió. Anh sợ bị vợ bắt quả tang anh, chở tình nhân ở trong xe, lỗi do anh, không phải do tôi. Nằm đó tôi có mắt như mù, có tài như điếc, có vợ con ngoan, mà không có biết trân trọng. Đường quang không có đi đâm đầu cho cái bùi rậm đến bây giờ phải gánh chịu hậu quả. Đời này, quả báo tôi nhận, tôi không có quán trách. Nói vậy không có nghĩa là cô không có tội đâu, cô ép tôi kết hôn với cô, cho cô một danh phận nếu như năm đó không phải tôi đau khổ, đuối trí mà làm liều thì bây giờ cô không là cái thá gì đâu anh hối hận thì đã cưới tôi rồi chứ gì quá trá anh cũng chỉ coi tôi là một kẻ qua đường đúng nếu như không muốn bị đuổi ra khỏi nhà bí mật đó sống để bụng chết mang theo cô và em gái cô còn lừa cả con trai của tôi tôi không nói không có nghĩa là không biết nếu như tôi vẫn quyết tâm nói cho con trai của anh biết thì sao Mắt của ông Phong đỏ ngầu Sai lầm ngoại tình năm xưa Đã phải trả giá bằng cái mạng sống của vợ mình quãng đời còn lại Ông Phong chỉ cảm thấy bản thân đang tồn tại Thực sự không hề được sống Mặc dù dẻ phong độ vẫn duy trì ở cái tuổi đã ngoài 50 Nhưng nét mặt u buồn thì không thay đổi Ông Phong đưa tay bóp cổ bà Lệ Hằng Sau đó đẩy mạnh bà ta vào tường mà trăng đe Nếu như cô dám hé trăng nửa lội Tôi sẽ giết cô. Bà Lệ Hằng dãy dụa, Nhăn mặt khó chịu, Như muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc như dây thép gai Đang ghi chặt vào cổ. Được, được, vậy, Chúng ta cùng, cùng chết. Tôi không chỉ giết mỗi cô đâu, Tôi sẽ giết em gái cô, Giết cho tới khi gia đình của cô không còn một ai. Bà ta biết ông Phong nói là làm, Chưa từng buông lời nói xuôn đâu, vẻ mặt khiếp sợ hiện lên, Vậy mà ông ta vẫn chưa chịu buông tha Nghe cho kỹ đây Lần sau cô còn dám kiếm chuyện ngay sự Thì sẽ tống cổ cô vào trại thương điên đó Đến lúc đó Đừng có mong cả đời có thể thoát khỏi Nói xong Ông Phong mới chịu buông tay ra Ném cho vợ hờ một cái nhìn khinh bỉ Xong xuôi Ông mới kéo vali lên phòng Một cái nhìn cũng không muốn ngoảnh lại Bà Lệ Hằng ngã xuống đất Ngồi thở gấp như muốn lấy hết oxy xung quanh để thở nước mắt rơi lã chả trên gò má làm phai đi cái lớp phấn hồng được trang điểm kỹ lưỡng tình yêu giờ đây đã quá thành nổi hận đôi tay nắm chặt như muốn kiềm chế cơn tức giận đang xâm chiếm mọi tế bào tôi sẽ quỷ ngoại con trai của anh lê an vũ đừng có mong có thể sống yên ổn còn anh lê an phong tôi sẽ khiến gia đình anh tuyệt tử tuyệt tôn rồi sẽ có ngày Tôi phải khiến anh phải quỳ xuống chân Mà cầu xin tôi xin con cho anh Hôm nay Trong người có chút cồn Nên bà Hằng Mới mạnh dạng cãi tay đôi với chồng Nhưng kết quả nhận lại thì vô cùng tồi tệ Đêm nay Bà ta không có muốn ở nhà Không có nghĩ ngợi quá nhiều Bà Hằng dội vàng đi lấy chiếc chìa khóa xe Rồi qua nhà em gái tâm sự mai hồng ngọc Chỉ có em mới có thể giúp chị được Chỉ có một mình em mới quỷ hoại được cuộc đời của Lê An Vũ. Bà Lệ Hằng sẽ biết em gái thành công cụ giúp mình trả thù. Đêm khuya, đường phố cũng vì vậy mà trở nên vắng vẻ. Lệ Hằng lái xe với tốc độ tương đối cao, tuyệt đối không có quan tâm tới tính mạng của mình. Sau khi băng qua dài con đường, chiếc xe cũng dừng lại ở một khu tập thể cũ. Không gian xung quanh có chút vắng vẻ, ánh điện yếu ớt của đèn đường hắt xuống cái nền đất lạnh lẽo. Bà Lệ Hằng ngồi trên xe một hồi lâu, sau khi nghỉ ngợi vài điều mới quyết định mở cửa xe đi xuống. Từng bước chân nặng trĩu mang theo nhiều sự ưu phiền. Căn nhà nhỏ có hồng ngọc nằm trên tầng 2 của khu tập thể, bước trên từng bậc cầu thang cũ kỹ,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 Cô có chút lo lắng về tiếng chuông lúc nửa đêm. Hồng Ngọc không dám ra mở cửa, chỉ nằm im ở trên giường chờ đợi diễn biến tiếp theo. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại găng lên, làm cho cô thoát khỏi những suy nghĩ không có tốt đang bủa dây. Nhìn tên liên hệ trên màn hình, Hồng Ngọc cho dự mất vài giây, cuối cùng cô cũng bắt máy. Có chuyện gì vậy? Giọng nói lạnh lùng găng lên. Chị đang ở trước cửa nhà em, ra mở cửa cho chị. Đêm khuya dày rồi, chị không có ngủ còn cất công sang gặp em có chuyện gì? Chuyện quan trọng tới nỗi không thể để nói qua điện thoại hay sao? Em cứ ra mở cửa cho chị vào nhà cái đã. Được rồi, chị đợi em chút. Hồng Ngọc cúp máy, đứng dậy ra ngoài mở cửa cho chị gái. Cánh cửa bật mở, bốn mắt nhìn nhau, mùi rượu nồng nặc làm cho Hồng Ngọc cảm thấy hơi khó chịu. Cô nhăn mặt đáp trả. Chị lại uống rượu nữa hả? Ừ, uống chút cho dễ ngủ thôi. Vào nhà, Hồng Ngọc chạy đi pha cho chị gái một ly nước chanh mật ong ấm. Chị uống đi. Ở đây tối tăm, nhà này chật như vậy. Chị nói em rồi, dọn ra căn chung cư chị mới mua đó, em không có hiểu sao. Em ở đây một mình cũng ổn mà, không có vấn đề chi đâu, nếu tương lai có tiền. Em sẽ chuyển tới một nơi rộng rãi hơn Lương văn phòng ba cọc ba đồng Chi tiêu còn không đủ Lấy tiền đâu mà mua nhà Chị là chị ruột của em Ba mẹ cũng mất hết rồi Chị phải có trách nhiệm lo cho em Quãng đời còn lại Em không có muốn nợ ai nữa đâu chị ạ. Ngay cả với chị Em cũng rạch ra giới hạn như vậy sao ừ, Dạ Mặt của Hồng Ngọc lạnh tanh Dường như trong quá khứ Đã xảy ra một chút chuyện hiểu lầm khiến mối quan hệ của hai người sạng nứt. Chị rất buồn Ngọc à. Người có tiền như chị cũng biết buồn nữa sao. Em đừng có đay nghiến chị nữa. Chị khổ tâm lắm. Chị muốn nói gì thì nói luôn đi. Đừng ở vòng do chi Bà Hằng rời khỏi ghế. Bà ta đi tới trước mặt em gái mà quỳ xuống, khóe mắt rừng rừng một chút nước nếu em còn thương chị, còn coi chị là chị ruột, xin em hãy giúp chị một việc. chị đứng dậy đi, chị làm cái gì vậy? chị xin em giúp chị. chị còn muốn em giúp chị cái gì nữa? chuyện năm xưa cho đủ hay sao? để giúp chị bước chân vào làm dâu Hào Gia, em đã làm đường lạc lối, phản bội lại lòng tin của người em yêu. em đã biến chị thành kẻ thứ ba, phá hoại gia đình người ta. Để cuộc đời của chị quy hoàng theo ý của chị muốn rồi đó, em đã biến cuộc đời của mình thành cái đống tô tàn Chị xin lỗi, Ngọc ạ, chưa bao giờ chị muốn mọi chuyện ra nông nổi này đâu, nhưng mà chị buồn lắm, bây giờ chị chỉ muốn có một đứa con thôi, ba mẹ chồng gây áp lực khiến chị rất mệt mỏi, nếu trong vòng hai năm tới, chị không thể sinh con, họ sẽ đuổi chị ra khỏi nhà đó. Chị muốn sinh con thì tới tìm anh rể, tìm em cũng không có giải quyết được vấn đề gì đâu. Em vẫn còn yêu An Vũ đúng không? Hai đứa vẫn có khả năng tái hợp mà. Anh ấy hận em còn không hết nữa, ảnh thậm chí không có muốn gặp lại em. Chị nghĩ hai đứa em sẽ có khả năng tái hợp hả? Để kích động tinh thần của em gái, bà hàng liền bịa ra một chuyện không có thật. Vũ còn yêu em rất nhiều. Hôm trước chị vô tình nhìn thấy trong bóp của nó dẫn để tấm hình của em, nếu không còn yêu sao lại dấn dương như vậy chứ? Thiệt vậy sao? Thiệt mà, chị muốn em quay lại tán tỉnh Vũ một lần nữa hả? Anh ấy hiện tại là con trai của anh rể em, chị lại là mẹ kế của ảnh, mối quan hệ rất đối vậy em, em sao có thể? Không phải em luôn muốn vào Nam sinh sống ngày sau, nếu như em và An Vũ quay lại hai đứa có thể cùng nhau vào trong đó chỉ muốn em đưa nó đi thật xa tách biệt với gia đình hiện tại chỉ khi không có sự xuất hiện của vũ ở trong nhà chồng chị mới cho phép chị mang thai như vậy là quá tàn nhẫn đó chị mình không có thể vì hạnh phúc của mình mà cướp đi hạnh phúc của người khác anh vũ mất mẹ bây giờ chị lại muốn anh ấy phải sống xa gia đình sao chị em mình cũng mất cha mất mẹ vậy không phải chúng ta cũng tự trưởng thành và sống tốt đó sao? em không có giúp chị được đâu. nếu như em không giúp chị, chị chỉ còn cách chọn cái chết thôi. dạo gần đây gia đình nhà bên đó cũng rất tích cực mai mối cho thằng vũ. nếu như em không có sớm chủ động, e rằng sau này sẽ hối hận đó. nếu em đồng ý, em không chỉ giúp chị mà em còn giúp um, giúp chính mình vượt qua bế tắc. em thừa nhận là em vẫn còn yêu an chủ. Nhưng em cũng không có dũng khí để gặp lại anh ta đâu chị à. Chị là người thân duy nhất của em, là người chăm sóc hy sinh cho em rất nhiều. Em thương chị, nhưng em cũng thương mình nữa mà. Chuyện đã tới nước này rồi, chị cũng chỉ mong em có thể suy nghĩ lại, làm phiền em rồi đó. Em ngủ tiếp đi, chị về. Chị ngủ lại đây đi, sai dụ lái xe nguy hiểm lắm. Em mà kệ chị đi. Hồng Ngọc không có thể căng cản được chị gái. Cuối cùng, cô đành bất lực đồng ý với yêu cầu quá đáng đó. Được, em sẽ giúp chị. Em đã đồng ý rồi. Đêm nay chị ở lại đây đi, đừng có lái xe nữa. Còn cái chuyện thành công hay không, em không có dám nói trước đâu. Chị cũng đừng có hy vọng quá nhiều đó. Bà Hằng đứng dậy, giờ ôm chầm em gái trong hạnh phúc. Chỉ có em là thương chị thôi chỉ biết là em sẽ giúp chị mà năm xưa khi hồng ngọc còn yêu an vũ chính cô là người thông đồng để chị gái ngoại tình với ba của bạn trai để được bao nuôi tình hình kinh tế gia đình cô lúc đó khó khăn ba bị tai biến mẹ lại bị ung thư thành ra mới làm liều kết quả của việc làm liều lĩnh đó đã dẫn tới sự đổ vỡ của một gia đình thậm chí Hồng Ngọc còn giấu không có cho An Phụ biết chuyện lệ hằng là chị gái. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sau khi biết ba kết hôn với chị gái của người yêu mình, An Vũ mới biết mình bị hai chị em nhà họ lừa. Anh đau đớn, nói lời chia tay rồi lập tức đi du học. Từ đó trở đi, họ cắt đứt liên lạc. Mọi sự thù hận đều bắt nguồn từ tình yêu mà ra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 con trai đại gia lại là tấm bi kịch gia đình xuất phát từ sai lầm ngoại tình của cha. Cuộc đời của An Vũ sau này sẽ đi về đâu, không có ai có thể đoán trước được. Mọi thứ ở tương lai vẫn là một ẩn số. Quanh đi quẩn lại đã hơn một tuần, An Vũ tạm thời hài lòng về cuộc sống ở dưới quê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 Ngọc Ánh chủ động dừng lại công việc Cô đi xe đạp điện lên thị trấn Mua một món quà nhỏ tặng An Vũ Thay cho lời cảm ơn Đến tối Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi Ngọc Ánh mới gói ghém món quà cẩn thận Rồi đem sang nhà An Vũ Sang tới nơi Ngọc Ánh lễ phép thưa chuyện Với ông bà hàng xóm Cháu chào ông Chào bà Ông bà ăn cơm tối chưa Bà ngoại có vũ thấy cô bé hàng xóm qua chơi, liền vui vẻ đáp lời. Ngọc Ánh à, qua chơi hả con? À, ông bà ăn rồi. Dạ, cháu qua tìm anh Vũ có chuyện, anh ấy có nhà không bà? À, nó đang ở trong phòng đó, cháu lên phòng à, mà nói chuyện với nó đi. Ừ, vậy có tiện không bà? Hai đứa lên đó nói chuyện cho riêng tư, chứ ở dưới này ông bà đang xem tivi ồn lắm. Dậy cháu xin phép bà cho cháu lên phòng ăn vũ một lát. Mà bà thấy dạo này hai đứa thân nhau, mấy ngày đầu thì như chó với mèo, nhìn không có khác gì kẻ thù. Cái đợt trước hiểu lầm thôi bà, chứ tính tình anh Vũ tốt lắm, công nhận ông bà có một người cháu tuyệt vời luôn. dẻo miệng quá đi, thôi lên phòng đi con. Dạ. Ngọc Ánh được ông bà ngoại Vũ coi như con cháu trong nhà cô rất thân thuộc với nơi đây việc tiêm phòng có an chủ không phải việc quá khó khăn hít một hơi thật sâu để lấy động lực ngọc ánh đưa tay gõ cửa mất có vài giây sau an vũ ra mở biểu cảm của anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cô bé hàng xóm ủa ờ, là cô hả sao lại ở đây ngọc ánh ngại ngùng hai má đột nhiên ửng đỏ cô bẹn lẹn đưa cho vũ hộp quà bình thường mạnh mẽ là vậy đó và mà lần này lại tỏ vẻ ngại ngùng tôi có chút quà nhỏ cảm ơn anh đã giúp đỡ em gì hả ngày gì mà bị đặt tặng quà nữa đã có thành ý như vậy thì phải gọi người ta là anh chứ dù sao anh cũng hơn em nửa con giáp an vũ dỗn định buông lời chọc ghẹo cô thật không ngờ Ngọc Ánh cũng không có cả treo lại, ngoan ngoãn nghe theo. Anh Vũ! Cách sưng hô của Ngọc Ánh thay đổi, làm cho An Vũ không có kịp thích nghi. Anh tưởng tay của mình có vấn đề nên mới nghe lầm. Để cho chắc chắn, anh quyết định hỏi thêm một lần nữa. Hả? Ờ, cô vừa nói cái gì? Cô gọi tôi là Anh Vũ. Ừ, cô có phải là Ngọc Ánh không đó? Vừa đập đầu vào cửa à?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 An Vũ như được sống trong cái cảm giác được người khác mến mộ, anh mím môi ngăn cho bản thân không có thoát ra những tiếng cười tự cao tự đại. Trở mặt cũng lẽ thiệt đó, cuối cùng cô cũng biết cách sử dụng cái não của mình rồi. Tôi là người lớn, cũng không có thèm chấp trẻ con đâu. Vậy từ nay tôi sẽ là anh cô, thấy thế nào? Nhất trí luôn. Thấy Ngọc Ánh trước mặt hiền Diệu thế này, An Vũ quả thật có cảm tình. Chuyện cũ bỏ qua, những hiểu lầm trước kia anh cũng không có muốn nhắc lại. Tùy cách xưng hô anh em, hiện tại có đôi chút ngượng miệng, nhưng An Vũ vẫn cảm thấy hài lòng. "Bữa trước anh cho em số liên hệ với bạn của anh, hai người trao đổi kết quả sau rồi. Ngoài mong đợi anh ơi, sản phẩm được nhiều người yêu thích và bán chạy lắm, họ còn đặt em đang và móc thêm nhiều hình dạng khác nhau. Hôm qua họ gửi trước cho em 5 triệu đặt cọc rồi đó. Vậy sao?" Mới có một tuần thôi ha, xem ra thu nhập hiện tại cũng không có tới nổi tệ đâu. Rất là ổn luôn, 5 triệu bằng em làm gần một tháng rồi. Tiền kiếm đó để mà trả nợ đi, mua quà cáp làm gì cho tốn kém. Đây là món quà nhỏ thôi, anh nhận cho em vui. Bày ghẻ, hứ, lần này anh nhận, lần sau đừng có làm gì nữa nghe không? Em mua đồ giảm giá mà, tuyệt đối không có lãng phí tiền bạc nghe tới hai tiếng giảm giá, đột nhiên An Dũ cảm thấy mất hứng. Quả thật rất muốn nổi hứng mắng bỏ cho Ngọc Ánh một trận, nhưng ánh mắt đáng yêu hiện tại của cô nàng khiến cho anh không nỡ. Cuối cùng đành tự mình nuốt trọn một cục tức. Xong việc rồi em về ngang, Hoàng đã vào trong phòng đi. Anh cho cái này nè. Cho em hả? Ừa. Ngọc Ánh không có cải lời. Ngoan ngoãn nghe theo vũ đi vào trong, cô ngồi xuống cái ghế nhựa đặt gần giường. Bản thân cũng không có muốn soi mói mà đưa mắt quan sát. An Vũ lấy trong cái ngăn kéo tủ một đống bánh kẹo đắt tiền mua từ lúc vẫn còn trên thành phố. Anh cho gọn vào một cái túi rồi đưa cho Ngọc Ánh. Thấy bà ngoại nói em thích đồ ngọt. Anh cho em hả? Ừ, cầm về mà ăn đi. Anh đem từ thành phố về đó còn là loại đắt tiền, ngon lắm. Ngọc Ánh cũng không ngại, dội vàng đưa tay đón nhận. Cô nở một nụ cười đáp lễ. Em cảm ơn anh Vũ gen, anh tốt bụng quá à Hy vọng sau này anh vẫn giúp em dài dài. Cưỡng ngoan ngoãn như thế này thì cái gì cũng có, đừng có sừng cầu lên chửi là được rồi, nghe không Dạ. Tụng nay kể về sao? Anh nói gì đều phải nghe. Có như vậy anh mới có thể nhờ người ta mua hàng giúp em. Em biết rồi mà, ừ, có anh Vũ giúp em kiếm nhiều tiền như vậy, em sao có thể hư đốn cãi lời anh. Được, tốt lắm. Anh Vũ cố tình dùng cái giọng điệu chọc đùa để khiêu khích Ngọc Ánh. Anh đột nhiên đưa tay lên xoa đầu cô vì thấy cô rất dễ thương. Những lúc như vậy, Ngọc Ánh chỉ biết đáp lễ bằng một nụ cười gượng gạo. Thôi được rồi, từ nay anh sẽ coi em như là em gái, có gì anh sẽ giúp đỡ cho.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 Nếu không phải vì anh giúp tôi kiếm tiền Thì sẽ không có bao giờ hạ mình như vậy đâu Cái gì mà từ nay anh sẽ coi em là em gái Ai muốn làm em gái của anh chứ Còn vuốt tóc khen mình dễ thương nữa Nghĩ lại cũng thấy nổi cái da ốc luôn đó Cũng may mình thông minh Nhiều chiêu trò Nếu để hắn biết được cái mình diễn hả E rằng gạo sẽ không có thể nấu thành cơm đâu Cái tên An Dũng ngu ngốc biến thái Vậy mới nói Ngay từ lần đầu gặp mặt Ngọc Ánh ghét An Vũ như vậy Là sao có chuyện hòa hợp coi nhau như anh em cho được chứ Nhưng có một sự thật Mà cô không thể phủ nhận An Vũ quá tốt tính Tuy mang danh con nhà giàu Nhưng không hề kiêu ngạo Từ những lúc điên điên dở dở Cứu tình bắt bẻ người khác Còn lại cách đối nhân xử thế Với người khác Thì không có chỗ nào để chê Sau khi Ngọc Ánh rời đi An vũ dội dàng mở hộp quà trên khóe miệng vẫn không ngừng nở một nụ cười. Bản thân anh cũng tự ngồi nói chuyện một mình. Con nhỏ bướm bệnh đó lật mặt cũng nhanh thiệt. Mới tuần trước còn chửi mình không kịp vuốt mặt nữa, nay lại sang nhà lời ngon tiếng ngọt. Không biết lên đỉnh dở chiêu trò gì nữa đây. Tự nhiên hôm nay sang tặng quà mà lại gọi mình là anh nữa. Hay là nó thích mình rồi? Không, không có chuyện đó đâu.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 Còn có một móc khóa len hình khủng long màu xanh nhìn rất đáng yêu. Nhìn còi còi vậy mà cũng khéo tay thiệt đó chứ. Cái móc khóa len đẹp như thế này hỏng trách được nhiều người yêu thích tới như vậy. Bình thường, Ngọc Ánh vẫn gọi An Vũ là Vũ Khủng Long. Cô tặng món quà ý nghĩa như vậy, anh cũng nguyện lòng mà buông bỏ mà hiểu lầm. An Vũ ném bỏ cái bóp đắt tiền mà mình đang sử dụng, Anh bỏ tiền nhà thẻ và trong cái bóp mới rẻ tiền mà Ngọc Ánh vừa mới tặng, không biết từ lúc nào An Vũ lại thích hành động theo cảm tính, xem chừng như trái tim đã có chút trung động rồi đó. Anh cũng thấy cô bé hàng xóm đáng thương, bạn bè thì không có, suốt ngày cứ thui thùi ở nhà một mình tìm cách kiếm nhiều tiền để trả nợ. Mẹ thì đi lấy chồng mới, đến một cuộc gọi liên lạc cũng cảm thấy khó khăn. Cô không có một lời oán trách, chỉ biết cố gắng mà vượt qua số phận. Từ hôm nhận được món quà cảm ơn của Ngọc Ánh, An Vũ quyết định gạt bỏ mọi định kiến về cô bé hàng xóm này, ngày nào cũng như ngày nào, không có sang mà Ngọc Ánh một lần là An Vũ không thể chịu được. Thấy cô bận rộn với việc đang móc, anh cũng phụ giúp một tay, có hôm thì đòi Ngọc Ánh cho đi lấy hàng cùng. Có hôm lại tháo vác đồ, đóng gói sản phẩm vô hộp. An Vũ giúp rất nhiệt tình, không phải hời hợt cho có đâu. Ông bà ngoại An Vũ cũng thấy lạ khi biết mối quan hệ của hai đứa cháu bỗng nhiên trở nên tốt đẹp. Về thành phố tính đến nay đã được hai tuần. Thời gian ngắn ngủi, nhưng nhìn có vẻ An Vũ đã tăng cân. Có da có thịt, thân thái chắc là khác biệt. Anh giờ đây đã không còn khó tính như trước, thậm chí có ngày cười nói nhiều tới nỗi muốn sái cả quai hàm. Ngọc Ánh thấy An Phủ nhiệt tình giúp đỡ mình mà không đòi hỏi quyền lợi, thành ra cô mở lòng không còn nghi ngờ về lòng tốt của cậu thanh niên này. Trời vừa mới sẩm tối, sau khi ăn cơm xong, An Phủ dội vàng dọn dẹp rồi xin phép ông bà ngoại qua nhà con Ngọc Ánh chơi, vợ cháu qua nhà cái Ánh còi chơi một lát rồi cháu về, ông ngoại chỉ biết cười rồi lắc đầu, bà ngoại thì thấy làm lạ, riết rồi con ở nhà con bé nhiều hơn ở nhà mình rồi đó nghe, ngoại làm gì có chuyện đó, con Sang đó đóng hàng giúp nó thôi, mấy hôm nay đơn đặt hàng ở trên thành phố nhiều lắm, còn giúp con bé nó kiếm tiền vậy là tốt. Nhưng sức người có hạn, phải biết chừng biết mật nghe hôn Ngoại lo xa quá ừ, bé Ngọc Anh nhìn nó còi còi vậy thôi, nhưng mà thực chất nó khỏe như voi đó mọi à. Con gái nhà người ta đáng yêu dễ thương như mèo con, con lại miêu tả con bé nó thành con voi Thành niên ăn nói thế này, hỏng trách sao, ế là phải rồi. Cháu trai của ngoại còn lâu mới ế nghe, chẳng qua con còn đang bận lo sự nghiệp thôi thôi thì ưng con Ngọc Ánh cũng được ngoại sao vậy con bé đó chỉ thích hợp làm em gái con thôi còn yêu đương có mà chạy mất dép đây không phải là mẫu người cháu thích đâu đó thôi đi mặc kệ con đi làm mai cho ai cũng chê Cái tính của con xứng đáng cho ấy tới già thôi con đi nghe ngoại ừ qua bên đó phụ em đó ngày nào hay ngày đó Hai tuần nữa con cũng lên lại thành phố rồi. Ừ, lẹ quá ngoại hơ, không bao lâu mà hết tháng rồi. Thôi, đi đi. Tối nay, An Phủ lại qua nhà đóng hàng dùm cho Ngọc Ánh. Hai người tuy mỗi người làm một công việc, nhưng miệng đều hướng chung về một vấn đề. Ở trên trời, dưới biển, tất cả các thể loại chuyện tám, vui buồn cũng đang xen đủ hết. Bây giờ em mới biết anh chủ con vui tính lắm đó. Ngày xưa lúc mới gặp anh, em nhìn thấy ghét, ghét giả man luôn á, cứ tưởng anh khó tính, khó gần. Vậy chứ ông bà ngày xưa mới có câu, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dông. Đúng rồi anh à, cái gì cũng cần phải có thời gian, em trẻ người non dạ quá, mong anh thông cảm nghe. Đúng, ngày xưa anh nhìn cái mặt của em á hả, như cái kiểu ngày nào cũng như đưa đám gì đó. Không nghĩ em hài hước cười nhiều vậy đâu Anh không có nghe người ta nói sao Người mà hay cười thì người ta dễ bị tổn thương lắm ừ, Em cũng có nhiều cái buồn Nhưng em không có dám nói ra Giờ kiếm được nhiều tiền Sắp thành bà chủ rồi Buồn làm gì Người sinh ra đã nhiều tiền như anh Sao có thể hiểu được nỗi đau của những người nghèo như em Ông bà với lại ba của anh giàu thôi Chứ anh nghèo kém như em đâu Nghe anh đi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 Nhưng mà bây giờ lấy chồng vẫn còn sớm, thôi thì cháng đợi thêm vài năm nữa, nếu không thử tìm ai đó cũng được, ở làng này thiếu gì thanh niên. Ủa, anh hay thiệt đó, anh lo cho anh trước đi. Em theo chủ nghĩa không có kết hôn, mà em cũng không có muốn yêu đương gì hết đó. em muốn kiếm tiền thôi, mà con gái giờ có giá lắm, không bao giờ sợ ế đâu. Trời ơi, tiền thì kiếm cả đời chứ phải một hai ngày đâu mà em đam mê vậy. Định kiếm tiền đến tên lúc chết hả? Tất nhiên rồi, với em chết thì mới hết kiếm tiền. Còn gửi gì mà tham làm? Kệ em, anh đừng có quan tâm là được rồi. Ở trong nhà suốt không có thấy chán hả? Không, em có thấy chán đâu. Kiếm được nhiều tiền như vậy, sao lại chán cho được chứ? Nghĩ một lúc đi. Anh mệt tới thì về đi, để hàng đó lát em đóng gói sao cũng được. Không, anh không có mệt. Anh định chỗ em đi ra đầu làng uống nước mía. Trời nóng mà làm ly nước mía mát là nó thì thu rồi luôn đó. Trời ơi! Hôm nay anh Vũ khủng long lại mời đi uống nước. Mai có bảo à. Bảo cái đầu của em đó. Hôm nay trời đẹp đầy sao. Em không có đi thì thôi. Anh đi yên mình. Em đi mà. Được mời uống nước miễn phí. Tội gì không đi. Nhắc tới ăn với uống là lẹ lắm. Hôm nay trời đẹp mà hay anh em mình mua nước mía xong, ra đê ngồi uống nước không gió nhen, ra đê làm giống vậy điện đóm ấy thì không có, anh em mình ra đó ngắm sao nè, biết đâu lại ngắm được đom đóm, nhìn thích lắm á anh Vũ. Lại hồn, ra đó ngắm mũi thì có, đom đóm ấy thời này mất đâu ra. Anh dám cá cược với em không? Bây giờ mới giữa tháng tám đom đóm mới xuất hiện đó, bây giờ môi trường sống ô nhiễm nhiều. Đầm đó mà không khéo cũng không có tồn tại đó. Cá thì cá chứ, định hơn thua với anh hả? Từ hồi chơi với Ngọc Ánh, tính cách của An Vũ không khác gì trẻ con, cô bé hàng xóm bày ra trò gì anh liền hưởng ứng nghe theo, tính cách lúc ở thành phố và khi về quê thiệt là khác biệt. Được, nếu thua thì sẽ phải thực hiện một yêu cầu từ người thắng đó. Ok luôn. Hai người dọn dẹp cùng nhau, tắt điện, đóng cửa, trời khỏi nhà, đi bộ trên con đường làng vắng vẻ yên bình, thành ra cảm thấy cơ thể cũng dễ chịu hơn. Ngọc Ánh rảnh rỗi, quay sang hỏi chuyện An Vũ. Anh Vũ, anh còn ở quê mấy ngày nữa hả? Ha? Hai tuần nữa, thời gian tôi cũng lẹ thiệt đó. Vậy anh em mình phải lâu lắm mới có thể gặp lại nhau, đúng không? Nhà anh nhà em cách nhau có hai tiếng đồng hồ đi xe hơi à Em nói như cái kiểu xa từ Việt Nam qua Mỹ không bằng vậy đó Ai biết được Nếu như không có gặp lại thì sao Anh về thành phố có nhiều việc nên bận lắm Nếu em nhớ anh thì có thể đón xe khách lên chơi Trời ơi Anh làm như mỗi anh bận đó Em cũng bận chứ bộ Với lại em không có nhớ anh đâu Mối quan hệ của chúng ta cũng đâu có thân thiết gì cho lắm Ủa Vậy không phải em đồng ý làm em gái của anh rồi hả? Anh nằm mơ à, ai mà thèm làm em gái anh, làm chị gái thì có, làm kẻ thù thì may ra em còn gì? Trời đất ơi, con nhỏ này trở mặt cũng lẹ thiệt đó nghen. Mà mai sau nếu như anh em mình gặp lại, anh có vợ rồi thì sao? Có vợ thì sao? Ảnh hưởng gì đâu? Anh không sợ vợ anh ghen với em hả? Lò bò trắng trăng, em xấu vậy giờ anh còn không có thèm để em trong tầm mắt Chứ đừng có nói tới chuyện ghen tuông. Lê An Vũ Anh đang nói quá đáng lắm rồi đó nghe Em đâu có xấu tới mức đó Nói giỡn thôi Chứ vợ con gì Cái con nhỏ này Cái cần nói thì không nói Toàn là nói cái gì đó không à Em nói vậy thôi Chứ em vẫn phải giữ liên lạc với anh dài dài Mối mần ăn lớn như anh Em thể quên mất được Quả trà Cô đối xử tốt với tôi chỉ vì lợi ích cho cô mà thôi, đúng không? Đúng vậy mà, nếu không phải như vậy, em không có bao giờ ngoan ngoãn nghe lời anh đâu. cứ còn nhỏ này, được lắm, nhớ, nhớ ngày hôm nay đó. Nói đôi ba câu chuyện, cuối cùng hai người cũng tới quán nước mía ở đầu làng. Mùa hè nhiều người cảm thấy nóng nực nên cái quán rất là đông khách. An Vũ đi vào trong mua nước, còn Ngọc Ánh ở phía ngoài đợi. Chờ một lúc cũng mua xong, An Vũ cầm trên tay ba ly nước mía và một túi bắp nổ, anh nhìn cô bé hàng xóm ngang bướng rồi nói Đây nè, anh mua cho em hai ly nước mía, thấy bắp nổ ngon quá nên à, mua cho thêm một túi nữa Tối rồi, ăn bắp nổ nhiều tinh bột béo chết mập thôi chứ không có chết được đâu, với lại nhìn em ốm yếu khác gì bộ xương di động đâu bày đặc sợ mặt nữa chứ đúng là con gái Ngọc Ánh nhăn mặt rồi thở dài không quên lườm ngút an dỗ mấy cái để dặn mặt nước đã mua xong hai người lại chào bước trên con đường bê tông cũ hướng về phía con đê hai người đi song hành bên nhau nhìn từ xa không khác nào một cặp đôi đang hẹn hò những con người lần đầu tiên gặp cứ tưởng cả đời sẽ không thể thân thiết như vậy mà bây giờ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 An vũ phê bật đèn pin ở trên điện thoại Miệng không ngừng kêu thang Đó Ngọc Ánh Gì vậy Em coi Bờ đê lãng mạn của em đó Em thấy ra đây hít thở không khí Dễ chịu mà Giỡn hoài Xung quanh tối ôm không có một ánh điện Lại còn nhiều cây cối um tùm nữa Anh em mình ra đây Làm mồi cho mũi đó Còn nhỏ ngốc nghếch này Anh sợ ma hả Không có sợ Chuyện tâm linh ai dám đùa Đồ nhát gan, lớn tướng vậy mà vẫn còn sợ ma. Uhm, em có chắc là không có sợ. Em sợ người thôi, không có sợ ma. An Vũ có vẻ sợ bóng tối. Anh vừa cầm cái điện thoại soi đèn, vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Cảm tưởng như nếu phát ra tiếng động bất thường, anh sẽ lập tức coi chân bỏ chạy đó. Thấy không gian im ắng, An Vũ cũng trút bỏ được nỗi lo lắng ở trong lòng. Hai người cây tạm, mỗi người một chiếc dép rồi ngồi xuống mặt đường. Ngọc Ánh thầm xích xoa. Gió thổi mát thiệt đó. Cô mỉm cười, cố gắng hít hà hơi thở bình yên ở trước mắt. Nè, đầm đóm đâu? Từ từ sẽ có mà. Chắc sau tối hôm nay anh phải nhập bệnh viện đó Ngọc Ánh à. Sao phải nhập bệnh viện? Ừ, anh thấy không có khỏe hả? Mũi đốt nhiều quá Cô chừng bị sốt xuất huyết đó Em ngồi từ hồi nãy tới giờ Có thấy con mũi nào nó đốt em đâu Nó không đốt em Nhưng nó đốt anh Do anh ăn ở sao mới bị nó đốt đó Ăn ở cái gì Do em xấu nên máu em không có ngon Nó không có hút là phải rồi Cái miệng chê ba người khác của chừng khẩu nghiệp Vêu cái mỏ ra bây giờ Nói đúng sự thật thôi Khẩu nghiệp gì chứ Anh Vũ em nói nè Nói cái gì? Cứ nói đi Anh còn lo đập mũi nữa Anh đã từng yêu ai chưa? Anh có trẻ con bi quan như em đâu Chuyện tình trường của anh Có giết thành bộ phim dài trăm tập Cũng không có hết nữa Điều hoa gì mà dài tới tận trăm tập phim Em còn thấy anh đẹp trai hả? Mà đã đẹp trai là nhà giàu nữa tôi anh không có muốn Nhưng số đào qua nó cứ bám theo anh à Mà ý trời đã định đó Sao anh có thể khước tự? Anh đã yêu bao nhiêu cô rồi Em chỉ cần biết số nhiều là được Em muốn biết số lượng chính xác Nhiều lắm, không nhớ An Vũ cố tình nói sai sự thật Anh cũng không có đào hoa như lời mình nói Chỉ là trong trái tim vẫn đang có một vết thương cần được chữa lành Yêu đương có thích không anh? Không, yêu đương đau đầu lắm Bọn con gái là chúa mẹ nhau bởi vậy anh khuyên em đừng có nên yêu sớm biết yêu là cuộc đời rơi vào bể khổ đó biết rơi vào bể khổ sao anh vẫn yêu ừ, thì sau khi chia tay mới rút ra được kinh nghiệm đó nhưng mà em thấy anh yêu đời lắm không có giống như bị rơi vào bể khổ với tình yêu ủa khổ gì tình nhưng anh vẫn phải sống mà ngọc ánh không có lẽ suốt ngày ôm mặt ngồi khóc anh còn mạnh mẽ chán luôn nhiều người còn đòi chết vì tình mà lụy lắm em không tin có chuyện người ta đau khổ vì tình tới nỗi không có sống được chưa yêu thì nói hay lắm yêu dạo rồi biết hả một khi đã bị cái con tình yêu nó quật cho thì mạnh mẽ tới mấy cũng có lúc phải yếu lòng à trời ơi nói như anh thì ai dám yêu thêm lần nữa vậy nên à, bây giờ anh có dám yêu đâu đàn bà phụ nữ toàn là prama thôi anh vũ không có được xấu tính như vậy Sao anh cứ nói xấu chị em phụ nữ hoài vậy? Để nói cho em nghe một bí mật nghe hùng, nghe xong em sẽ thấy những lời anh nói là đúng. Bí mật gì? Ừ, anh biết ba của anh lấy vợ khác rồi, đúng không? Dạ, vợ của ba anh, bà ta là chị gái ruột của người yêu cũ của anh. Hả? Ngạc nhiên lắm, đúng không? Vậy dưa rễ má vậy sao? Ừa, vậy anh còn yêu người đó không? Hai chị em họ lừa anh, Chỉ có thằng ngu mới cố chấp đem lòng yêu. Anh thận còn không hết nữa. Yêu đương cái nỗi gì? Quá khứ cho ta nhiều bài học. Đôi khi buông bỏ cũng là cái loại hạnh phúc đó anh. Em nghe các sư thầy giảng pháp hay nói vậy đó. Thôi đi cô nương. Đo cho thân mình trước đi đi đã. Thời bây giờ mà phải đặt sư thầy sư chùa. <cười> mệt à. Em đang ngăn ngủi anh đó. ra anh lại chửi em? Đâu có đâu. Anh có chửi đâu. Lần sau... Anh cho nói nhẹ nhàng được chưa? Nghe đến đây, Ngọc Ánh cũng tự động hiểu hết những cái cảm xúc ở trong lòng của An Vũ, cô không có muốn đào sâu cái câu chuyện cá nhân của gia đình họ nên cố tình lãng tránh sang cái chuyện khác. "Ủa, mà anh em mình ngồi lâu vậy, sao không thấy con Đầm Đóm nào xuất hiện ha?" "Đầm Đóm mũi mấy chục con đang hút máu anh đây nè. Thôi, đứng dậy đi về, ở thêm chút nữa." Có chừng anh bị sốt xuất huyết thịt luôn đó Vậy mình về ha Vậy là em thua anh rồi đó nghe Vẫn nhớ cái vụ cá cược Nhớ dài thiệt Em tưởng anh quên rồi chứ Quên sao được mà quên Ngọc Ánh phụng phiệu Còn chưa kịp cắt tiếng trả lời an chủ Thì hiện tượng lạ xuất hiện Trong lùm cây Xuất hiện mấy con đom đóm phát sáng bay ra Đây là lần đầu tiên An Vũ nhìn thấy đom đóm, tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ thắp sáng cả một dùng. Ừ, anh Vũ nhìn kìa, có đom đóm thiệt, vậy là em thắng anh rồi đó. Anh có mắt, anh nhìn thấy rồi, không cần em nhắc đâu. Ngọc Ánh cay cú, vì tối hôm nay bị An Vũ lên giọng giáo huấn hơi nhiều, biết anh sợ ma, cô mới quyết định hù dọa anh một phen cho bỏ tức. Ngọc Ánh tàng hắn chỉnh giọng, Sau đó lấy hết hơi mà hét lớn. <cười> Anh Vũ, cẩn thận, trong buổi chậm có cái gì lạ lạ lắm đó. Cái gì, cái gì, Ở. Anh Vũ mãi mê ngắm đơm đóm nên không quan sát xung quanh, thành ra không hay biết Ngọc Ánh đang cố tình chọc mình. Ừ, hình như có mà, mà. Tiếng hét thất thanh gian giọng, làm cho Anh Vũ thoát khỏi mộng tưởng mà quá anh sợ tới nỗi không còn một giọt máu, cứ vậy quay lưng lại để cắm mặt về phía trước mà chạy. đến nỗi an vũ rớt dép lại cũng không có phát hiện. Ngọc Ánh chạy theo sau chỉ biết miếm môi mà cười. thật không ngờ dáng vẻ sợ ma của gã đàn ông to xác lại giống trẻ con tới như vậy. đáng đời.